Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Bằng cách nào khác, cậu đi theo con lấy Thằng Sơn bỏ hai túi bọc túi quẩn Quay lưng bước đi Theo sau là Trí với nụ cười gian xạo trên mục Chiều tối ngày hôm sau Tại nhà ông Thái Ý trời hôm nay có vẻ âm u lạ Báo hiệu thời tiết sẽ không được tốt cho lắm Thằng Toàn thằng Trí đâu hết rồi Ông Thái lên tiếng Mẹ của nó vừa đi vắng là tụi nó trốn đi biệt hết là sao Còn với cái Thằng dần đang quét dọn ở phòng khách Nghe thấy ông Thái nói vậy Liện lên tiếng Dạ cậu Toàn có nói với con là cậu ấy đi bên xóm Hạ Phân rồi Có lẽ thấy trời sắp mưa nên thấy cậu đi sớm Thế còn thằng Chí đâu Ông Thái gần rọng Dạ sáng giờ con không thấy cậu ấy đâu hết à Thằng dần cái đầu Chăn thật, hôm nay tự nhiên bị bắt ở nhà. Vậy mà chẳng có thằng nào ở nhà cùng với mình. Ông Thái thở dài. Bỗng có một mùi thơm từ trong bếp thoang thoảng bay ra phòng khách, khiến ông Thái tò mò. Ui, mùi rượu ở mà thơm vậy? Vậy giận, ông Thái hồ hở. Già rượu thuốc cậu hai chị mua về hôm qua cò nói là hôm nay ở nhà nên mua về cho ông dùng đỡ buồn đi ạ. <cười> Cái thằng quỷ này coi bộ của có hiếu đấy, thế mà không chịu ở nhà uống với cha nó mới kỳ cục chứ. Đúng là có lòng mà không có thảo. Thế ai đang nấu vậy, chừng nào mới xong? Nhanh đi tao chịu hết nổi mùi thơm này rồi." Ông thái quay sang tức giận hỏi thúc. "Già con bé nhạn đang nấu bếp ạ." Chắc là sắp xong rồi Thắng giận thưa Ừ, nếu thế thì tao đành bị trở vậy Ông Thái cười cười Từ trong vườn nhà ông Thái Một bóng đen lén lút Chạy vào căn phòng nhỏ sau vườn Cột Hắn mở cửa Bước vào trong phòng Nhìn khắp nơi Như đang tìm kiếm một cái gì đó Chừng vài giây sau hắn móc trong người ra một cây kéo mây đổ khá to Sau khi xem xe tật ký Hắn tiến đến gần cái bàn nhỏ Ngay kế bên cửa phòng Để cái kéo lên đó Rồi âm thầm lặng lẽ bỏ đi ra ngoài Giống như lúc hắn mới vào Sau khi bóng đèn biến mất hút Vào cửa sau nhà ông Tài Một lặn gió nhẹ vi vu Thổi qua vườn hoa sư Khiến cho các cánh hoa run lên khe khẽ Như tiếng hài hoàng Nửa giờ sau Nhãn bưng mâm rượu ra phòng khách. Dạ, con mời ông chủ ạ. nhà lệ phép. Ừ, được rồi, được rồi. Ông Thái phân khích. Thơm quá, thơm quá. Đây là loại rượu gì vậy? Ông Thái hỏi nhãn. Dạ, con cũng không biết ạ. Cậu Chí chỉ bảo con nấu cho ông dùng, chứ không bảo là rượu gì ạ. Cái thằng rượu gì mà cũng còn giấu nữa. Ông Thái còng nhỏ. Hồi lâu, sau khi giòn vài trùng rượu cho ông Thái, nhàn thừa. Dạ, nếu không có gì thì con xin phép về phòng ạ. Ừ, được rồi, mày về phòng đi. Ông Thái xua tay, ở đây hết chuyện của mày rồi. Nửa khuya, sau một ngày mệt mỏi, nhạn tắm rửa xong rồi lăn ra giường ngủ. Cô nhắm mắt, tưởng như đến khuôn mặt điện trai hồng hào của Dũng. Không biết giờ này anh ấy ra sao, đang làm gì. Có nhớ đến cô bé Mà ngày nào cũng nhớ đến anh hay không Đàm biệt màn suy nghĩ Nhãn chậm mắt ngủ tiếp đi từ lúc nào không hay Xoạt xoạt Tiếng động lạ làm Nhãn chợt bừng tỉnh Do quá mệt mỏi nên cô có cảm giác mơ hồ Chuyện Chuyện gì vậy? Ai đó? Nhãn khẽ hỏi Trong bóng đêm mờ ảo cô thấy một bóng dáng đàn ông đang đứng bên cạnh giường đưa tay sờ sẫm vào áo cô. Nhạn hoàng hồn bật dậy, trời túi đen như mực khiến cô chẳng thấy gì cả vì cửa sổ đã được đóng kín từ khi nào. Cô đưa tay sờ soảng khắp nơi, bóng bóng dáng người đàn ông đó trộm tới ôm chầm lấy cô, ghi chặt xuống giường. Nhạn giật điếng người. Cô dùng hết sức bình sinh của mình đá thật mạnh vào bụng dưới của hắn. Hư! Hắn dên lên khe khe. Còn quỷ cái mày muốn chết à? Nghe cái giọng lẻ nhẹ nửa quen nửa lạ. Nhàng cố gắng quay lại phía cửa sổ và đá thật mạnh vào đó. khiến hai cánh cửa sổ bùng hẳn ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net